Chương 12 Huỳnh Nhiên đến Đà Lạt vào một buổi trưa Anh ghé nhà bỏ hành lý tại đó Rồi đến ngay công ty Quang Viễn Trợ lý của công ty đón anh với một vẻ sốt ruột Tôi chờ anh mấy ngày nay rồi Gọi điện vào mấy lần mà không gặp anh Nếu hôm nay anh không đến Chắc mai tôi phải bay vào trong đó Huỳnh Nhiên cởi cái áo khoác phát lên trên thành ghế và ngồi xuống Có chuyện gì vậy? Tôi sợ hợp đồng xuất cà phê anh ký với bên Ấn Độ sẽ không thực hiện được Bên Nam Đạt họ chơi ẩu quá Mấy cha cứ nâng giá lên vùng vục Và đồi đặt cọc trước ở mấy nơi thu mua Tôi chờ anh ra đây để giải quyết Nếu cạnh tranh theo giá của họ Thì mình sẽ lỗ to Huỳnh nhiên nhíu mày Ông Đạt liều như vậy à? quang Viễn nhúng vai với vẻ bật tức Cha này trả chơi không đẹp một chút nào Cạnh tranh cái kiểu đó Cha cũng chết Chứ đâu phải chỉ có công ty của mình Anh tính sao đây Nâng giá hay là mình quỷ hợp đồng Có lỗ thì cũng phải xuất cho mấy cái hợp đồng đó Thị trường bên đó có nhiều triển vọng lắm Còn đường cho những hợp đồng sau này nữa Anh đi qua bên đó với tôi quan Viễn nhướng mắt Để chi vậy Trước mắt là ta điều định với họ xem sao. Sau đó ta tùy vào thái độ của họ rồi mới giải quyết. Cách giải quyết nhanh gọn của Huỳnh Nhiên làm cho quang viễn phân vân. Anh định bàn bạc thật kỹ rồi mới quyết định. Nhưng Huỳnh Nhiên đã đứng dậy mặc áo, anh đành đi theo ra xe. Huỳnh Nhiên đi thẳng đến công ty Nam Đạt. Nhưng một nhân viên bảo giám đốc đã về thành phố và hẹn lại ngày mai. Huỳnh nhiên cố nén cái nhúng vai bực tức, nếu biết vậy anh đã túng áo ông ta ở thành phố rồi. Dù trong lòng nóng như lửa đốt, anh cũng phải điềm nhiên như không có gì trở về công ty. Cả buổi chiều anh ngồi một mình trong phòng để xem lại giấy tờ và sổ sách mà quan Viễn đã kết toán. Sau đó đi ăn với quan Viễn rồi mới trở về nhà của mình. Huỳnh nhiên đứng bên lan can nhìn xuống đường phố, trời tối dần, xa xa những ngọn đồi và những rặng cây chìm dần trong màu tím thẫm bản lãng sương mù. Một vẻ nên thơ u buồn và đựng một chút bí ẩn trong cảnh vật im lìm đó. Huỳnh nhiên tì tay lên trên lan can, lặng lẽ nhìn ra xa. Anh đã quên những chuyện bực mình ở trong công ty và đang sống với con người thật của mình con người lãng mạn trong anh thật sự rung động khi nhìn bóng hoàng hôn và tất cả vẻ yên lặng của thành phố và anh đã nhớ đến Thi Mai một nỗi nhớ thật gia diết lặng lẽ và quay quát bồn chồn hình bóng cô đã mất hút ở một nơi xa xôi nào đó đã thật sự rời xa anh không một âm vang nhắn gợi anh đã từng có những lúc một mình nhớ đến cô ấy Với tất cả niềm khao khát gặp lại Vậy mà chiều nay Nỗi nhớ như càng miên mang bất tận Cồn lên như con sóng ồn ào Chiều nay giữa Đà Lạt yên lặng trầm mặt Anh chợt thấy mình rất cô đơn Như ngồi sau ban chiều đứng một mình Trong không gian mênh mông xa thẳm Ở phía cuối con dốc có một cô gái đang đi lên Trong bóng hoàng hôn nhập nhọa Gián cô có vẻ lẻ lôi nhỏ bé giữa con đường dài với hàng cây rủ lá Huỳnh Nhiên quan sát cô gái và liên tưởng đến hình ảnh cô hái mơ trong rừng chiều của nhà thơ Nguyễn Bính Chẳng khác là cô gái không có vẻ thôn nữ mộc mạc ở bên rừng mơ của mình Gián cô gái dưới đường có vẻ mảnh mai Chiếc áo len trắng như tuyết và cái khăn hoàng cổ cùng một màu trắng Tóc buông xuống vai Cô toát lên một cái vẻ thinh lặng trầm mặt Như buổi chiều của xứ sở sư mù Cô gái càng lúc càng đi về phía khách sạn Huỳnh nhiên chật giật mình nhận ra đó là Thi Mai Dù bóng tối nhá nhem đàm anh không nhìn rõ được mặt Nhưng anh vẫn tin chắc đó là cô Vì cái dáng điệu trầm tỉnh ấy không thể không là Thi Mai Dù không có lẫn vào giữa hàng trăm cô gái Anh vẫn nhận ra cô Anh đứng yên bàng hoàng rồi quay người chạy xuống đường Đứng ở phía sau khách sạn tìm kiếm Nhưng Thì Mai đã đi qua con đường ấy Nhanh như chuyện liêu trai Anh đi thật nhanh về phía cuối con đường vẫn không thấy cô Thật lạ Làm sao Thì Mai có thể đi nhanh đến như thế So với tốc độ chạy của anh từ tầng lầu 1 xuống Anh có cảm tưởng cô chợt biến mất vào trong không gian Chứ không phải vẫn tiếp tục đến nơi nào đó trong buổi chiều lạnh lẽo này buổi tối buông xuống thật nhanh như trong khoảnh khắc những ngọn đèn đường sáng dịu làm cho không gian có vẻ sinh động hơn huỳnh nhiên đứng một mình bên con đường nhìn xuống con dốc phía trước chợt thấy lạnh anh kéo kín cổ áo rồi chậm chạp men theo con đường trở về nhà cảm giác thất vọng làm anh thấy buồn đến rã rời làm sao có thể tìm được thi mai Ở giữa cái thành phố lạnh giá này, cho vơi bớt đi cảm giác nhớ nhung Đã từng dằn vặt anh trong những giây phút một mình Huỳnh nhiên vào quán cà phê ngồi một mình cho đến khuya Đêm đó anh thức trắng với những tình cảm ngổn ngang Anh đứng mãi bên cửa sổ nhìn xuống những ngôi nhà chìm trong màn đêm Tự hỏi thi mai ở đâu với những người bình yên trong giấc ngủ Cô có cảm nhận được sự có mặt của anh trong thành phố này hay không? Nhất định anh sẽ tìm cho được cô Dù phải lật tung cả cái vùng cao nguyên mênh mông này Buổi sáng anh ngủ thiếp một cách mệt nhọc Và chỉ giật mình thức dậy vào buổi trưa Nằm im trong không khí lành lạnh dễ chịu Anh lại suy nghĩ miên man về đêm qua Chợt có tiếng chuông reo Anh nghiêng người qua cầm mái Nói một cách lơ mơ Alo, tôi đây, tiếng quan viễn trong máy Anh thức rồi đó hả, từ sáng tới giờ tôi gọi anh mấy lần vẫn không liên lạc được Chừng nào anh đến công ty đây Hình nhiên giơ tay ra xem đồng hồ, gần một giờ Có lẽ từ sáng giờ quan viễn đã nóng rụt lắm rồi Anh ra đây để giải quyết công việc Vậy mà Thi Mai đã thu hút hết cả tâm trí Đến nỗi nếu quan viễn không nhắc, chắc là anh cũng không nhớ Anh cười như xin lỗi Cứ đến công ty chờ tôi đi Một tiếng nữa tôi sẽ đến Một giờ sau Quỳnh Nhiên đã có mặt Ở văn phòng công ty Quang viễn cứ đi đi lại lại Với vẻ mặt sốt ruột Thấy Quỳnh Nhiên anh vội ngồi xuống Anh Nhiên anh có cần phải đến gặp họ hay không Chưa chắc đã điều định được Với ông ta đâu Chỉ việc mình đến đó thôi Cũng đã mất thế rồi Họ sẽ nghi là mình nhượng bộ Và Quỳnh Nhiên cắt ngang Ai nói với anh là tôi nhận bộ, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đập cho ông ta hết cách đầu lên. Ông ta không biết tận lượng sức của mình. Nhưng như vậy mình cũng đâu có lợi gì. Tổn thất đánh máy cũng vẫn chấp nhận được, vốn của công ty đó không đương đầu nổi với chúng ta. Nhưng dù sao, thương lượng trước thì cũng hay hơn. Sau đó, mình tùy thái độ của ông ta mà mình vào cuộc chơi. Hoàng viễn không trả lời nữa Thái độ bình thản của Huỳnh Nhiên Làm anh cũng thấy yên tâm Anh chật nhận ra sự lo lắng của mình là thừa Với phong cách làm việc của Huỳnh Nhiên từ đó giờ Là như vậy Khi anh đề nhiên như thế Tức là anh đã có cách để đối phó Và không cần nghe bất cứ một lời bàn cãi nào cả Quan viễn lái xe cho vào sân Huỳnh Nhiên mở cửa bước xuống Ung dung đi vào phòng khách 15 phút sau ông giám đốc xuất hiện Huỳnh Nhiên đứng dậy mỉm cười bắt tay ông ta Xin chào Chào cậu Cả bà ngồi xuống chứ ai kịp nói gì Thì cánh cửa bên cạnh bị đẩy nhẹ Rồi Thi Mai bước vào Sự xuất hiện bất ngờ của cô Làm cho Huỳnh Nhiên kinh ngạc nhìn sửng vào cô Thi Mai không thấy anh Cô liền đến ngồi gần bên ông Đạt Đưa mắt nhìn hai người khác Trong một thoáng cô khẩn người như choáng ván và vội đưa mắt nhìn đi nơi khác, vẻ mặt cứng ngắc, bất động. ông đã hiểu được cái nhìn của huỳnh nhiên theo ý nghĩa khác. ông hơi mỉm cười, giọng nói ẩn chứa chế diệu. đây là cô thi mai thư ký của tôi. bây giờ trong các công ty các nữ thư ký ngày càng nhiều, các cô cũng có năng lực không kém, nam giới đâu. chắc là cậu nhiên chưa từng làm việc với mấy công ty có nữ thư ký đấy hả? thấy cậu ngạc nhiên quá. Đúng là ông ta rất biết cách khôi hài Một cái lối khôi hài đi quá phép lịch sự Trong giao tiếp lần đầu giữa hai công ty Quan viễn nóng mũi, định đốp lại Nhưng huỳnh nhiên đã mỉm cười Anh cũng không vừa Tôi không ngạc nhiên về điều của ông nói Mà chỉ ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy một cô thu ký Lại xinh đẹp đến như vậy Anh tuyển người thật là khéo, tôi phục lắm Và một điều làm tôi kinh ngạc hơn nữa Là cô Thi Mai vẫn còn quá trẻ So với năng lực làm việc mà ông đã khen ngợi Anh dừng lại nói một cách ẩn ý Tôi hy vọng có một cô thư ký năng lực như vậy Sẽ biết phán đoán hậu quả tất yếu Trong cách làm ăn của công ty Cô ta có thể cố vấn cho giám đốc Những ý kiến sáng suốt chẳng hạn Cặp mắt Thi Mai chỉ thoáng chớp nhẹ Mồi cô miếm lại nhưng vẫn không nói gì Ông Đạt thừa hiểu huỳnh nhiên muốn nói cái gì và hiểu cả mục đích của anh khi anh đến đây. Nhưng ông vẫn không tỏ ý gì. Quang viễn nóng nảy lên tiếng. Anh nhìn đến đây là để thương lượng với ông về cái giá thu mua cà phê. Ông phá giá như vậy thì làm sao tụi tôi làm ăn được? Ông Đạt cười nhả nhặn. Tôi đâu có ý phá giá như cậu nghĩ. Làm vậy tôi cũng chịu lỗ hay sao? Chỉ khổ cái là nông dân. Họ cứ đòi lên giá cao Mình không nâng giá thì làm sao gom đủ số lượng mình cần Tôi cũng bất đắc dĩ mà thôi Ông đừng có ngụy biện Chứ không phải ông cho người đi đặt cọc trước Dành mối với tụi tôi Và cũng tự ông nâng giá lên Ông làm ăn cái kiểu đó không đẹp chút nào Cả tuần nay công ty tôi đã thất thu bao nhiêu rồi Ông có biết hay không? Nếu mấy cậu muốn mua thì cứ nâng giá Tôi có ý kiến gì đâu. Như bị khiêu khích, quan viện đứng bật dậy, nhưng huỳnh nhiên khoát tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, rồi cười như không. Đúng như ông nói, trong lầm ăn, ai mạnh vốn thì người đó thắng, dĩ nhiên mua giá bao nhiêu là quyền của người đó. Tụi tôi đâu có quyền để can thiệp, tôi chỉ có ý kiến nhỏ bé như thế này. Là ông có vui lòng hợp tác với công ty tôi trong việc điều chỉnh giá hay không? Tôi nghĩ trừ vì ông muốn đè bẹp công ty của tôi Còn gì thu với giá đó, tôi bảo đảm với ông không thể có lời như dự tính Ông đạt cười một cách thản nhiên Tôi đã mua giá mà người ta yêu cầu rồi Nếu hạ xuống không chắc họ chịu bán đâu Tôi phải chịu thiệt thôi Rất tiếc là không thể hợp tác được với cậu thị trừ mà, mạnh ai nấy làm, dẫm chân lên nhau để làm gì? Quan viễn nóng nảy càng giọng. Ông làm như vậy là công ty tôi thiệt hại mấy trăm triệu ông có biết hay không? Bộ ông tưởng tụi tôi không đủ sức để quật ngã lại ông hay sao? Ông đạt như hài lòng về thành công của mình. Với thái độ tức giận của Quan viễn, chỉ càng làm cho ông thêm tự tin và thấy không cần phải nói cái gì nữa. Bình nhiên thẳng nhiên đứng dậy. Rất tiếc là không thuyết phục được ông Vậy thì tôi xin chào quan viễn bỏ ra cửa không thèm chào ai Nhưng Huỳnh Nhiên vẫn lịch sự bắt tay ông đã Chào ông Anh bước đến trước mặt Thi Mai chìa tay ra Bắt buộc Thi Mai phải dơ tay cho anh bắt Huỳnh Nhiên siết nhẹ và cúi xuống nhìn vào mắt cô nói nhỏ Chuẩn bị tinh thần đi nghe Thi Mai Em sẽ đứng về phía tôi hay là phía ông ta thì mài quay mặt nhìn chỗ khác không trả lời huỳnh nhiên cười với cô một cái rồi đi ra cửa với cái dáng điệu ung dung như chẳng có việc gì làm cho anh điên đầu khi anh đến đây quan viễn chờ anh ở ngoài xe anh ta hậm hực lên tiếng cái thằng cha này chơi khó thật đó anh là sợ với hắn ta làm gì huỳnh nhiên ngả người vào lưng ghế một cách thoải mái đã đến nước như vậy Thì không nhận bộ hắn ta nữa Ngày mai anh bắt đầu tiến hành đi anh tung ra mùi giá cao hơn hắn một phần Cứ chỉ trước cho họ trả tiền đặt cọc Nếu hắn muốn thì tôi sẽ làm cho hắn phải giải tán công ty mới thôi Tôi xem hắn cầm cự được bao lâu Quan viễn mỉm cự Tôi khoái anh chơi cái kiểu đó đó Lúc thương lượng thì thuyết phục tới cùng Nhưng mà thương lượng không xong Thì A lê hấp Triệt thẳng tay luôn Cả hai trở về công ty Vào văn phòng Huỳnh nhiên ngồi trầm ngâm suy nghĩ Rồi quay qua quang viễn Anh làm bản chiếc tính cho tôi đi Xem trên lệch giữa giá thu Và cái giá hợp đồng là bao nhiêu Ngày mai anh đưa tôi xem Quang viễn đi rồi Anh ngồi lặng yên Tiếp theo với suy nghĩ của mình Quả thật anh có chút nao núng khi quyết định đến cùng cái công ty Nam Đạt. Dù biết ông ta không đủ mạnh để đối đầu với công ty của anh, nhưng mà cứ tiếp tục mãi như thế, liệu có phiêu lưu quá hay không? Một công ty giải tán có nghĩa là một công ty khác sẽ mạnh thêm, nhưng để làm được điều đó, anh cũng bị tổn thất không ít. Huỳnh Nhiên lại nghĩ đến thi mai, không ngờ gặp cô trong hoàn cảnh trớ riêu như vậy. Đã đối nghịch lại càng thêm đối nghịch Không biết cô có chịu rạch rồi giữa tình cảm và công việc hay là chỉ nhắm mắt làm theo bổn phận của một thư ký trung thành. Anh không quan tâm đến việc cô đứng về phía ai. Nhưng nếu vì công ty mà cô cư xử thẳng thần với anh thì đó chẳng khác nào một ngọn roi quất vào trái tim tổn thương của anh. Chắc chắn anh sẽ không chịu đựng nổi được điều đó. Buổi tối... Huỳnh Nhiên ở trong phòng suy nghĩ về cách đối phó với công ty Nam Đạt. Anh không thể hiện sự tức giận như Quang Viễn, nhưng thật sự anh tức điên cả người vì cái lối cạnh tranh của ông ta. Nhất là lo đến sự rối bời vì sợ không thực hiện đúng bản hợp đồng vừa mới ký với Ấn Độ. Anh cứ đi tới đi lui trong phòng, cố dằn cái cân tức khi nhớ đến vẻ khiêu khích của ông Đạt. Cái thằng cha đều đến mức... Anh sẵn sàng bóp cổ hắn ta Nhưng người ta bóp chết một con nhái Theo đúng nghĩa của nó Anh cứ mãi đi tới đi lui trong phòng Nên không để ít có tiếng gõ cửa dè dặt ở bên ngoài Đến lúc cánh cửa gần như bị đập mạnh Anh mới giật mình bước ra Trước mặt anh là Thi Mai Cửa chỉ cứng ngắt giống như lúc trưa Cô nói ngay khi thấy anh dựa từng nhấn mắt nhìn cô Tôi đến đây để thương lượng với anh về chuyện của công ty Ra là vậy, chỉ có chuyện đó mới làm cô chủ động tìm đến anh Vậy thì anh cũng phải tiếp cô với tư cách là tiếp khách Đây là cô thư ký của công ty Nam Đạt Chứ không phải là thi mai của anh Với ý nghĩ đó, làm cho Huỳnh Nhiên buộc một tiếng cười khang Anh đẩy rộng cửa Mời vào anh khép cửa lại rồi lưỡng thận đi theo cô. thì mai đứng gần tủ sách, cô như không có ý định ngồi xuống. mọi cửa chỉ cứ đều cứng ngắc như thể cô phải gồng mình khi cô đến đây. huỳnh nhiên bình thản ngồi xuống ghế salon, rót ra hai tách nước. anh nói nửa nghiêm chỉnh nửa dịu cợt. chủ động xong vào hang cọp như thế này thì chắc chắn em phải có chuyện quan trọng lắm. đâu, nào nói đi. Thì Mai như không hề bị tác động vì cái cách nói ẩn ý của anh Cô đứng thẳng người lên Anh định đối phó thế nào với giám đốc của tôi? Nói xong cô mới thấy mình lỡ lời Một câu hỏi vô cùng trẻ con và lại buồn cười Thật ra cô rất căng thẳng khi đến đây để tìm anh Thái độ của anh làm cô quên mất ý định ban đầu của mình Và quá thật quỳnh nhiên cũng thấy buồn cười Nhưng cũng thẳng nhiên Tôi phải hiểu câu hỏi này theo nghĩa nào? Tò mò hay là đe dọa? Thấy cô không trả lời, anh nhúng vai. Dù là cách nào đi nữa, tôi cũng không muốn trả lời câu này. Thì Mai thoáng nhìn anh một cái, rồi lập tức ngó đi chỗ khác. Tôi muốn đến đây để thương lượng với anh. Huỳnh nhiên không thích nghe cái câu nói này của cô. Anh tự ái cười nhạt. Cứ nói đi. Tôi biết thái độ của ông Đạt lúc trưa là hơi quá đáng. Các anh thì bị khiêu khích là... Huỳnh Nhi ngắt lời. Tôi không quan tâm đến thái độ của ông ta và cũng không hề bị khiêu khích. Điều tôi quan tâm nhất là việc làm của ông ta. Nếu đặt mình vào trường hợp của tôi, thì em sẽ cư xử như thế nào? Thật ra thu cà phê với giá đó, công ty cũng không có lời Dĩ nhiên rồi, và ông ta định thu mối về phía mình. Rồi mới hạ giá chứ gì Thì Mai gặp đầu Huỳnh Nhiên cười khải Cái đầu của ông ta để ở đâu rồi Sao mà đánh giá chúng tôi thấp quá vậy Em về nhắc cho giám đốc của em nhớ Công ty của ông ta chỉ là cái loại cò con so với chúng tôi Chúng tôi đủ sức để đè bẹp ông ta Thì Mai kêu lên Nhưng như vậy thì anh cũng bị tổn thất kia mà Đúng như vậy Nhưng tôi chấp nhận, Tinh thế như vậy tôi còn giải quyết cách nào khác hơn được chứ. Vì vậy tối nay tôi mới đến đây, tôi muốn nói là anh đừng có làm gì cả. Và khoan nâng giá, tôi sẽ thuyết phục ông Đạt hợp tác với anh. Có dễ như vậy không? Thì mài cúi đầu nhìn những viên gạch. Tôi không biết nhưng tôi sẽ ráng. Anh hãy khoan ra tay, vì như vậy tôi sẽ khó có lý do chính đáng để thuyết phục ông ta. Thấy thì mày cứ đứng mãi một chỗ Huỳnh nhiên bật mình đứng dậy bước đến bên cô Anh cởi cái áo măng tô và chiếc khăn tròn trên cổ của cô Vắt lên trên thành ghế Rồi ấn cô ngồi xuống Không việc gì phải đề phòng tôi đến như vậy Cứ yên trí đi Tôi không có làm gì em đâu Anh ấn cái tách nước vào trong tay của cô Uống đi cho nó ấm người tay chân lạnh ngắt như thế này coi chừng là bị cảm đó Vì công việc mà lặn lội ra ngoài trong buổi tối lạnh như thế này Tôi không nở thấy em bị bệnh Thái độ của anh làm Thi Mai thoáng bối rối Cô hơi né người qua một bên Chúng ta bàn tiếp công việc đi chứ Huỳnh Nhiên đứng thẳng người lên Thì nói tiếp đi Ý kiến của em nghe cũng dễ chịu đấy Tôi đã nói xong rồi Giờ tôi chỉ muốn biết là anh có đồng ý không hay thôi Dĩ nhiên là tôi đồng ý hợp tác Nhưng em định kéo dài cái thời gian thuyết phục trong bao lâu. Nhưng mà đừng có quá lâu đó thì Mai. Em có biết mỗi một ngày tôi phải chịu tổn thất biết bao nhiêu hay không? Chưa kể là có thể bị trễ hợp đồng và tôi phải bồi thường. Anh chợt quay lại nhìn cô bằng bằng một ánh mắt dữ dội. Tôi đang điên đầu lắm đó, em có biết hay không? Thì Mai ngỡ ngàng nhìn Huỳnh Nhiên. Làm sao cô biết được anh đang rối tung như thế nào? Nhìn anh có vẻ bình tĩnh lắm khi mà Kể cả lúc buổi trưa cũng vậy Anh cũng điềm nhiên như rắc rối Chỉ là chuyện nhỏ Và anh thì chẳng có hề hấn gì Cô buộc miệng Lúc trưa thấy anh thẳng nhiên quá Đó có phải là chiến thuật của anh Đối với ông Đạt hay không? Huỳnh nhiên phải tay Tôi không thích để ai thấy cái yếu điểm của mình Tại sao tôi phải để ông ấy biết là tôi bị động kia chứ? Nổi nóng với loại người như ông ta Thì có ích lợi gì Thấy thì Mai khẽ gật đầu Anh cười khẩy. Em hiểu được cái gì về khó khăn của tôi Mà nếu có hiểu Thì đó là thái độ bàn qua Hay xem đó là thật sự là công việc của chính em Thì Mai bối rối quay đi chỗ khác Anh hỏi như vậy để làm gì Tôi hiểu thế nào đâu có quan trọng Anh và giám đốc của tôi đối đầu với nhau Bốn phần duy nhất của tôi Là phải nghĩ xem làm cách nào để có lợi cho công ty Và tôi đã làm rồi Công ty nào? Huỳnh Nhiên hỏi và nhìn cô chăm chăm Cái nhìn áp đảo của anh làm cô thật sự lúng túng Cô đứng dậy Xem ra anh cũng đã đồng ý với ý kiến của tôi rồi có phải không? Tôi hứa là sẽ ráng thuyết phục ông Đạt Nếu như ông ấy từ chối Thì tôi sẽ lập tức cho anh biết Sau đó anh muốn làm thế nào là tùy anh Thôi tôi đi về đây Cô vội vàng cầm lấy chiếc khăn tròn qua cổ Và mặc nhanh áo vào Chào anh Cô định đi ra cửa Nhưng huỳnh nhiên đã lên tiếng giọng như xa lệnh Đứng lại đó Anh đi về phía cô Ấn sát cô vào tường Em giải quyết chuyện này vì ai Vì tôi hay vì ông giám đốc đám kính của em Thì Mai chân người đứng yên. Anh hỏi vậy để làm gì? Chuyện đó đâu có quan trọng, vì cách giải quyết đó cũng có lợi cho anh kia mà. Huỳnh Nhiên lắc đầu, tôi không cần biết có lợi hay không, mà tôi muốn biết động lực nào khiến em phải lo lắng đến như vậy. Em vì ông ta hay là vì công việc của chồng mình? Bị anh dí vào tường không cách gì thoát ra được, thì Mai chỉ còn biết quay mặt đi. Tôi đến đây chỉ để nói chuyện của công ty, Đừng bắt tôi phải trả lời mấy chuyện riêng tư Anh buông tôi ra Không được Khi nào trả lời xong thì em mới được đi về Tôi không muốn nói chuyện đó Vậy thì em cũng không được về Huỳnh Nhiên tuyên bố Thì mài ngước nhìn anh Ánh mắt không một chút thiện cảm Vẫn lì lộn đứng yên Huỳnh Nhiên chặt cúi xuống thật gần cô Chiều qua anh nhìn thấy em Lúc đó em đang đi ở con đường phía dưới khách sạn Anh đã chạy xuống nhưng không có gặp em Ánh mắt thì mài thoáng sao động Bây giờ thì cô hiểu tại sao hôm qua Cô cứ có cảm giác như bồn trồn Một cảm giác mang mát gần như sao động Mà cô không biết gọi tên Và sự nôn nao đó Nó có liên quan đến Huỳnh Nhiên Nhưng tất cả đều mơ hồ Nên cô không định hình cụ thể đó là anh Huỳnh Nhiên nhìn cô chăm chú Đêm qua em làm anh mất ngủ Thế còn em Thật tình là nó không liên quan đến tôi Có thật không Vừa nói anh vừa cúi mặt mơn mang trên cổ của cô Thì Mai quay mặt đi chỗ khác né tránh Tôi không cho phép anh phải làm như vậy Em cứ nhất định phải trừng phạt anh đến kiểu này hay sao Quá đủ rồi đó thì Mai Anh kéo mặt cô quay lại Và mạnh mẽ ghi chặt cô vào người và hôn lên cuồn nhiệt như không cho phép cô cứng lại. Anh không biết rằng đối với Thi Mai, đó là một sự cưỡng bức thô bạo, gần như gạt gẫm Cô đẩy anh ra bình thẳng, dán cho anh ta một bạc đai. Bạn tôi luôn nói anh là một đồ đểu, còn anh thì lúc nào cũng chứng minh cái điều đó. Trong đầu anh lúc nào cũng có cái tư tưởng phản bội, anh không thấy bị cắn rứt hay sao? Mắt hồn nhiên như lé lên một tia sững sờ Anh không tin Thi Mai lại phản ứng đến như vậy Nhìn vẻ mặt căm ghét của cô anh mỉm môi Yêu vợ mình mà cũng là phản bội hay sao Hồng Diễm mà nghe nói câu này Chắc cô ta sẽ sáng mắt ra đó Đừng có đem cô ta vào đây Khi gặp cô ta thì anh cũng đã từng nói như vậy về tôi chứ gì Anh có biệt tài là luôn phản bội với người nào sống với mình Lúc trước là tôi, bây giờ là cô ta Hồng Diễm có thể chấp nhận được chuyện đó Nhưng tôi thì không Tôi không thích cái tình cảm vay mượn của ai cả Huỳnh Nhiên buông thiên mày ra Anh có vẻ bực mình Tại sao em cứ cố tình gán ghép anh như vậy Tôi đã nói là không có liên hệ gì với cô ta kia mà Phải đợi tôi giải thích như thế nào Thì em mới chịu tin tôi đây Anh nói như quát lên Không lẽ cứ sai lầm một lần là vĩnh viễn phải chịu đựng cái thành kiến như vậy hay sao? Lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn mà thôi. Thì mài miếm môi nhìn anh rồi quay ngoắt người bỏ đi ra. Nhưng Huỳnh Nhiên đã bước tới khóa cánh cửa lại, đứng đối mặt với cô dịu dàng. Tối nay anh muốn em ở lại nói chuyện, hết chuyện của hai đứa mình. Anh sẽ giải thích hết mọi chuyện của anh với cô ta. Rồi sau đó thì tùy em quyết định, anh hứa sẽ không đi theo quấy rầy em. Nhưng tôi không có nhu cầu để nghe. Huỳnh Nhiên vẫn kiên nhẫn. Tại sao không? Vì nó liên quan đến em mà. Thì mày vẫn không hề bị lây chuyện, nét mặt cô đầy vẻ bướng bệnh. Đã lâu rồi, tôi thề với lòng mình là không bao giờ quan tâm đến tình cảm của hai người nữa. Bây giờ thì cũng vậy. Tại sao? Vì tôi không thích nghe anh nói dối, đúng hơn là tôi không thích bị lừa gạt thêm một lần nữa. Anh không có lừa gạt em, mà ngược lại, anh hết sức thành thật. Thì Mai cười lạnh lùng. Ngày trước nếu anh không tỏ vẻ yêu tôi thành thật, thì tôi đã không dạy dột trở thành vợ anh. Bằng chứng sự thành thật của anh là hồng diễm. Bây giờ cô ta đã nghiễm nhiên sống với anh rồi, anh còn cái gì thành thật hơn nữa hay không? Anh không hề sống với cô ta, dù em có trở lại với anh hay không thì cũng vậy. Thì mày có vẻ quan tâm tới khía cạnh khác hơn là cách nối của anh. Cô quay lại, tại sao vậy? Có phải mẹ anh không đồng ý? Huỳnh nhiên lầm lì nhìn cô. Anh lớn rồi, yêu ai đó là quyền của anh. Em đừng nhìn anh như nhìn một đứa trẻ. Thì mày im lặng suy nghĩ một lát, rồi ngửa mặt lên cương quyết. Anh nghĩ tôi vẫn còn khờ khạo để tin anh nữa hay sao Anh cần một người vợ để gia đình yên ổn Và đồng thời cũng có yêu cô ta trong bóng tối Tôi căm ghét cái ý nghĩ điệu giả như vậy lắm Anh có biết hay không Huỳnh Nhiên hỏi rằng Sao em biết anh yêu cô ta trong bóng tối Nói ra thì thật trẻ con Nhưng tôi nhắc cho anh nhớ Lần đó đến nhà cô ta tôi đã nghe tất cả Có cần tôi phải nhắc lại hay không Anh yêu em mãi mãi là như vậy Anh thật là mẫu người trung thủy đó Như không thể đè nén được nữa Giọng cô rung lên Nhưng tại sao anh lại đem tôi ra làm cái vật hy sinh Tôi thù ghét anh đến tận lúc xuống mồ Kiếp sau tôi vẫn tiếp tục thù ghét anh Anh có hiểu không Huỳnh nghiêng cúi đầu mệt mỏi Thôi được em cứ việc là nghĩ như vậy đi Nếu em muốn dùm cách đó để trả thù anh Anh cũng đã hết cách rồi, tùy em Nhưng coi chừng, sau này em sẽ hối hận Tôi hối hận vì phải đề phòng một người điểu giả hay sao? Không bao giờ Huỳnh Nhiên quay mặt đi chỗ khác Như đã quá ngao ngán thuyết phục Anh đứng dậy lặng lặng ra mở cửa Thì mài thoát ra ngoài như một làn gió Chật nhớ ra, Huỳnh Nhiên khóa cửa lại rồi đi theo cô Để tôi đưa cô về khuya rồi Cảm ơn Nhưng tôi đến đây được Thì tôi sẽ tự về được Không cần phải đề phòng tôi đến như vậy đâu Tôi chỉ làm theo phép lịch sự tối thiểu Là đưa cô thư ký của ông Đạt trở về Vì cô đã đến đây thương lượng công việc với tôi Chỉ có như vậy thôi Không hơn không kém Mình sẽ thật lố bịch Nếu vẫn khăng khăng từ chối Thì mai nghĩ thầm Và cô lặng lặng đi xuống sân để chờ anh ta lấy xe Cô nói địa chỉ của mình rồi im lặng Huỳnh Nhiên cũng chăm chú lái xe Như không quan tâm đến cô Anh nhìn thẳng phía trước Môi miếm lại vẻ mặt lạnh lùng khó khăn Thỉnh thoảng Thi Mai liếc nhìn anh Với vẻ tò mò Rồi cô cũng nhìn ra phía trước Khi Huỳnh Nhiên đã trở lại Với vị trí của một giám đốc Cô thật sự không biết gì để nói Đối với cô, phải nói về chuyện làm ăn một cách đối nghịch thì thật là khổ sở Còn đề cập đến chuyện tình cảm thì lại càng đề phòng Riết rồi cô cũng không biết mình là cái gì đối với anh Giá mà đừng bao giờ gặp lại Xe ngừng trước cổng, thi mai quay lại Cảm ơn anh Huỳnh nhiên vẫn ngồi yên bên tay lái Không có gì Anh im lặng nhìn cô hơi ngạc nhiên Khi thấy cô ngập ngừng như định nói cái điều gì đó Thì Mai đắng đòi một chút rồi miếm môi nói nhanh Anh có thể làm thủ tục đi dị dùm cho tôi hay không? Đừng có để kéo dài đến như vậy, tôi không thích Nói xong cô mở cửa bước xuống Đến mở cổng rồi đi vào khoảng sân Huỳnh Nhiên ngồi yên nhìn theo cô Anh cũng tắt máy bước xuống xe Thì Mai lây hoay ra mở cửa Không hay Huỳnh Nhiên đã đứng ở phía sau chờ cô Cô giọt thoát người khi thấy anh chủ động đẩy cửa bước vào phòng. Cô gần như la lên. Anh vào đây để làm gì? Huỳnh Nhiên không trả lời. Anh nhìn bao quá khắp phòng rồi hỏi thản nhiên. Phòng này là em thuê hả? Chuyện đó không dính dáng gì đến anh. Huỳnh Nhiên thọc một tay vào trong túi. Một tay nâng cái món đồ chơi bằng thủy tinh lên để ngắm nghía. Em vẫn còn cái thói quen trang trí bằng các vật thủy tinh. Những món đồ trong phòng mình, anh cũng còn giữ nguyên vẹn. Em có muốn trở lại nhìn nó hay không? Thì mài đứng lên hoàng màng, không hiểu là anh muốn nói gì. Huỳnh nhiên chặt bước tới nâng mặt cô lên cười khẽ. Đừng nghĩ đến việc ly dị nữa. Suốt cả cuộc đời này em không ly dị được với anh đâu. Anh cũng không muốn mình lập gia đình chỉ một lần này thôi. Và tuyệt đối anh không thay đổi. Trừ phi có một trong hai đứa phải chết thì Mai rùng mình đứng yên. Huỳnh nhiên hôn phớt lên trên môi cô rồi thẳng nhiên bỏ đi ra cửa. Sau khi đã cẩn thận khép cửa lại, ngồi trong xe, anh thường người như nghỉ ngợi. Đến giờ anh mới thấm thía sự cứng rắn của cô. Lúc nào cô cũng đề phòng anh như đề phòng một tên đê tiện, lừa gạt, điểu giả. Đó là suy nghĩ thường xuyên của cô về anh. Tự nhiên anh thấy giận cô kinh khủng. Khi còn sống chung, cô đã chẳng làm gì để anh nhận ra là anh rất cần cô Và lúc chia tay nhau cũng chẳng để anh có dịp giải thích Thì Mai chỉ nhìn thấy lỗi của anh, chứ không chịu nhìn lại bản thân của mình Cô tưởng đoạn tuyệt như vậy là giải quyết xong mọi chuyện hay sao? khờ khạo hết chỗ nói